Nhận được thư trả lời của đối phương Chào anh, tôi đã nói anh có thể không trả lời thư Nhưng dù sao, thì anh cũng đã thừa nhận miệng giếng đó tồn tại Vậy tại sao trong tiểu thuyết lại sót mất nó? Còn về việc tại sao tôi lại biết về miệng giếng đó? Xin lỗi, tôi không thể trả lời anh cái câu hỏi này Thẳng thắn mà nói, sau khi xem xong chuyện ngắn hoang thôn của anh Tôi có một cảm giác nếu như anh không cố ý giấu giếm điều gì đó Thì anh căn bản vẫn chưa tới hoang thôn Bởi vì những chỗ sai sót trong chuyện ngắn này của anh quá nhiều Đợi tới khi nào tôi nhớ ra tôi sẽ chỉ cho anh thấy từng chỗ một Nếu như tôi vẫn chưa nghĩ ra thì coi như là anh gặp may Nói cho tôi biết anh có phải thật sự đến hoang thôn rồi hay không Cuối thư Không hề có tung tích Nhìn những câu chữ hùng hổ hâm dọa trong email Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra nổi hình dạng của đối phương Sau những giây phút do dựng tôi trả lời thư Xin chào, bạn là ai? Tôi cảm thấy sự trao đổi của chúng ta hiện nay Giống hệt như trẻ con đang chơi trò trốn tìm trong một căn phòng lớn Cả hai người đều tin rằng đối phương không thể đoán được chỗ ở của mình Còn bản thân mình lại không thể đoán chính xác nơi ẩn náo của đối phương đang ở đâu Nói lại một lần nữa, hoàng thôn chỉ là một truyện ngắn, hơn hai vạn chữ mà thôi Truyện là gì? Tôi cảm thấy truyện là mộng Tất cả các truyện đều là lời nói trong mơ của các nhà văn Và bất luận là mộng đẹp hay là ác mộng Bất luận giấc mộng đó xem ra có chân thật đến mức nào Thì giữ mơ và cuộc sống hiện thực của chúng ta Cũng có khoảng cách Thế nên chúng ta mới thích nằm mơ Mới thích đọc tiểu thuyết Được rồi, bất luận bạn có tin hay không Thực tế là tôi đã tới hoàng thôn Nhưng hoang thôn trong truyện Với hoàng thôn trong hiện thực Là hai thế giới hoàn toàn khác nhau Nếu không thì cũng không gọi đấy là truyện rồi Cuối cùng tôi có thể đề nghị nho nhỏ, nhỏ. Bạn có thể lưu lại tung tích của mình hay không? Sau khi trả lời được thư, tôi gửi đi Và tiện tay tắt máy tính, tôi ngồi suy tư rất lâu trên ghế Kể từ khi truyện ngắn hoang thôn được đăng trên tạp chí tròi non Đầu óc tôi luôn hỗn loạn Kỳ lạ, tại sao đến giờ vẫn mãi chưa nhớ ra được? Mấy tháng trước lúc tôi quyết định viết truyện ngắn này Tôi đã suy nghĩ kỹ Ký ức trong phút chốc vỡ vụn, làm thế nào cũng không thể ghép lại được. Tôi dốc hết sức lực, lục lại ký ức cho tới khi nhớ lại buổi chiều đông giá xét đó. Đúng vậy, tôi còn nhớ hôm đó, nghe nói là sắp có tuyết rơi. Ngẩn mặt nhìn lên trời, chờ đợi những bông tuyết tung bay. Xung quanh toàn là tiếng người cười nói ồn ào, lại còn phản phất một mùi xưa cũ, hư hại không biết. Là từ mấy trăm năm trước Đúng rồi, hôm đó tôi đã đến chợ sách cũ Đứng giữa lối đi trong chợ Hai bên toàn là những sạp thu mua sách cũ Kể với các bạn nhé Tôi từ trước đến nay rất thích sưu tập sách Đặc biệt là những bộ sách cổ Không thể nói là sưu tập để đầu tư Mà đơn thuần chỉ là yêu thích cổ vật mà thôi Nói một cách khác Thì được coi là cứu vớt di sản văn hóa Tuyết vẫn chưa buồn rơi Tôi cúi đầu đi sang bên cạnh Dừng lại trước một sạp Chuyên bán cổ phiên bản gốc Trong một chồng sách cổ dày cọp Có một truyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn quyển sách cũ tên là cổ Hương u hồn ký tên cuốn sách đọc đáo đó lập tức đã thu hút tôi tôi đã lập tầng chương của nó ra tác giả lấy bút danh là hoang thôn cuồng khách được xuất bản từ đời Càn Long năm 43 tại nhà sách cô Sơn Hàng Châu Những trang trong sách vẫn còn có mấy dấu sưu tập Trừ trang sách bị ố vàng ra Không có bất cứ vết tích rách nát hay bị mối mọt nào Bìa và đáy sách cũng khá hoàn chỉnh Đời Càng Long năm 43 tới nay cũng hơn 200 năm Vậy mà quyển sách này có thể bảo tồn như thế này Thiệt quả thật rất ổn Chủ sạp ra giá rất là đắt Ông ta coi quyển sách này là cổ vật Thực tế cứ cho là bán đấu giá đi chăng nữa thì cũng chỉ đáng mấy trăm tệ mà thôi. Nhưng quyển sách này quả thật rất ổn, không chỉ bảo tồn hoàn chỉnh, quan trọng hơn là chữ nghĩa bên trong. Tôi vừa dở được vài trang là đã có một cảm giác rất là đặc biệt. Đang trong lúc do dự vì quyển sách này thì có một hạt ương ướt bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay của tôi, rồi từ từ tan thành nước. Đó là bông tuyết Tôi kinh ngạc ngẩn đầu lên Quả nhiên tuyết đang rơi trong không trung Tôi không thể kìm nén được sự kích động trong lòng Và nhân cơ hội bỗng chốc vui mừng sẵn khoái Tôi liền rút tiền ra trả cho chủ sạp Rồi phấn khởi đem cái quyển cổ hương u hồn ký vốn không chủ định mua mang về nhà Khi về đến nhà thì tuyết đã ngừng rơi Tuy vẫn còn sót tiền nhưng ít ra Tôi cũng là chủ nhân mới của cái quyển sách cổ này Tôi rất nhẫn nại đợi đến một buổi tối Trong phòng chỉ còn mở một chiếc đèn vàng nhỏ Giống như cổ nhân trước đây thường đốt nến Và rồi tôi cung kính mở quyển Cổ gương u hồn ký ra xem Hóa ra đây là quyển sách thể loại nhật ký Phân thành mấy chục truyện ngắn Không phân biệt được là tiểu thuyết hay là sản văn Trong đó hầu hết ghi chép lại những giai thoại khắp vùng chiếc giang Cảm giác phong cách có chút giống như là duyệt vị thảo đường bút ký của kỳ Hiểu Lam Ở trang đầu tiên trên sách ghi là Cổ gương u hồn ký Nói về một người con gái Triều Minh sau khi chết oan Oan hồn ở lại trong gương cổ không siêu thoát Người đời sau sôi gương có thể nhìn thấy khuôn mặt lè loẹt của cô gái năm nào. Câu chuyện này khiến tôi hít phải một hơi buốt lạnh và càng khiếp sợ ở chỗ còn có cả tranh chân dung để minh họa. Trong một gian phòng có một tấm gương đồng cổ, tuy trước gương không có bất cứ ai, nhưng mà trong gương lại hiện lên hình một cô gái đang ngồi chải tóc. Chữ viết theo hàng dọc xem ra đọc rất là mỏi mắt, tôi đã tốn khá nhiều thời gian Với đọc hết được trang đầu tiên Nhưng không thể dừng lại được nữa Dưới ánh đèn leo lé Tôi đọc từng trang từng trang Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới kỳ dị Do hoang thôn cùng khách thiêu và nên Tôi đọc một mặt cho đến chương cuối cùng Đàm đạo quái dị về hoang thôn Câu chuyện cuối cùng thì vô cùng độc đáo Kể về một thư sinh người Phúc Kiến đến Bắc Kinh dự thi Mùa đông năm đó, vùng núi phía đông Chiết Giang Tuyết rơi rất to, đường đi bị tuyết phủ dày hiếm thấy Thư sinh không may bị đi lạc đường Và đến một nơi bên bờ biển gọi là Hoang Thôn Lúc này, thư sinh vừa rét vừa đói Anh đi vào một ngôi nhà to nhất trong Hoang Thôn Chủ nhà tự xưng là Hoang Thôn Cùng Khách Vốn là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi Chủ nhân thân thiện bất ngờ với thư sinh, sắp xếp cho anh ta một bàn tiệc thịnh soạn và một căn phòng rộng rãi thoải mái. Hoàng thồn tối hôm đó, tuyết bay trắng trời. Trong căn nhà cổ, thư sinh đang đàm đạo cùng với chủ nhà, thì có bóng một người phụ nữ bỏng lứa qua cửa. Thư sinh kinh ngạc bước ra ngoài thì chẳng thấy có ai cả. Sau đó, thư sinh cũng về phòng đi ngủ. Nửa đêm... Âm thanh kỳ dị đã khiến thư sinh bị tỉnh dậy anh l theo âm thanh đó đi đến cửa phòng bên cạnh rồi dùng nước bọt chọc rách cửa sổ giấy thì phát hiện ra một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi chải tóc ở trong phòng chàng tương sinh vô cùng kinh ngạc từ bé tới lớn anh chưa từng gặp một cô gái nào mà xinh đẹp nón là như vậy không kiềm chế được mình anh nhẹ nhàng đi vào phòng của cô gái cô gái tỏ ra Không hề ngạc nhiên mà còn tiếp đại chàng trai uống trà Thư sinh đứng trước mỹ nhân Tâm trạng bỗng rối bời Rồi biểu lộ tình cảm của mình với người đẹp Anh còn nói mình chưa cưới vợ Mỹ nữ thì không hề cự tuyệt Nói rằng mình vừa nghe lớn câu chuyện của thư sinh với chủ nhà Cô tự cảm nhận thư sinh là một nhân tài của đất nước Và đã âm thầm hết lòng ngưỡng mộ anh Thư sinh vô cùng mừng rỡ Đêm đó cô gái đã chăm sóc anh ở trong phòng. Hôm sau tỉnh dậy, thư sinh phát hiện mỹ nhân đã đi đâu từ sớm. Đến cả chủ nhân của ngôi nhà cũng không thấy tung tích. Lúc này tuyết cũng đã ngừng rơi. Thư sinh chẳng còn cách nào khác, đành phải rời khỏi hoang thôn. Khi thư sinh đi đến thị trấn Tây lạnh cách hoang thôn khoảng mấy chục dặm, anh liền đứng lại trước một cái ao vẫn chưa có đóng băng. À, thư sinh hét lên một tiếng hóa ra anh nhìn thấy bóng mình đang sôi rồi dưới mặt ao, hình dạng vô cùng đáng sợ, khuôn mặt hoàn toàn không có sắc máu, trồng giống như là một cái xác chết, thư sinh sợ hãi đến nỗi hồn siêu phách lạc, kế tiếp là phát hiện ra trên cổ mình có một vết thương nhỏ giống như là bị dơi cắn. Anh vội vàng lấy dao rạch lên da của mình, không còn chuyện trên vị này của thư viện audio.net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 Sau đó người dân thị trấn tay lãnh đi qua chiếc ao Ai ai cũng phát hiện ra có một thanh niên dáng vẽ thư sinh đang nằm ở ven đường Cơ thể của anh ta biến thành một cái xác khô Câu chuyện này tới đây là kết thúc Ở trang cuối cùng Còn có một bức tranh vẽ minh họa Một thư sinh trẻ tuổi nằm bên giường Trên cổ có một vết thương nhỏ Còn mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân kia đang ngồi cạnh anh ta Khóe miệng Dường như vẫn còn có cả vệt máu tươi Đột nhiên tôi cảm thấy trang cuối cùng Hình như biến thành có màu sắc Vệt máu trên khóe miệng cô đỏ rực Dường như muốn chảy ra từ trang sách đó Tôi sợ quá, vội vàng gắp sách lại Và lạnh toát cả sóng lưng Đã tờ mờ sáng rồi Rốt cuộc thì tôi cũng đã đọc xong cuốn Kỳ thư mang tên Cổ gương U Hồn Ký Để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc nhất Dĩ nhiên đó là trang cuối cùng Đàm đạo quái dị về hoang thôn Đáng sợ nhất chính là tác giả Hoang thôn cùng khách của quyển truyện này Cuối cùng lại xuất hiện trong câu chuyện Đàm đạo quái dị về hoang thôn Hơn nữa, lại là chủ nhân của ngôi nhà khủng khiếp đó Không biết câu chuyện trong quyển nhật ký này là thật hay giả Càng không biết cái vị hoang thôn cùng khách này Là thần thánh ở phương nào Nhưng chỉ cái tên của anh ta đã khiến tôi cảm thấy không kém cạnh gì liều trài chí dị của bồ tụng linh đừng nhiên vị hoang thôn cùng khách này đã đến từng hoang thôn Vậy thì hoang thôn có thật sự tồn tại hay không? Và chính trong giây phút đó tôi đã quyết tâm nhất định phải tìm cho được hoang thôn Quyển sách cổ gương U Hồn Ký vẫn nằm trong ngăn kéo của tôi Tôi không dám đọc lại nó Chỉ hy vọng có thể dần dần quên nó đi Bây giờ nghĩ lại, nếu như hôm đó tôi không tới cái chợ sách cũ Nếu như tôi không phát hiện ra cúng nhật ký kỳ dị Của vị hoang thôn cuồng khách Thì sau này có thể có những việc không thể lý giải nổi Hay là có thể làm thay đổi vận mệnh Của biết bao nhiêu con người như vậy không? Có lẽ nhân sinh chính là do vô số những xác suất tạo thành